3. Tiểu Long không hề bịa chuyện Hôm đầu tiên, nó ghé nhà thằng Gia Nghĩa là do thằng này năn nỉ. Thằng này muốn Tiểu Long làm chứng chuyện bầm mày bầm mặt của nó là do ngã xe. Tưởng vậy là xong, không ngờ chiều hôm sau, Gia Nghĩa lại gọi điện thoại rủ Tiểu Long đến nhà chơi, khiến thằng này chưng hững. Mày lại vừa đánh nhau bầm mặt với tụi thằng Sương nữa hả? Làm gì có? Tiểu Long nhíu mày. Thế mày rủ tao qua nhà mày làm gì? Qua ăn kẹo, tao đãi mày, như hôm qua đó. Tao hết thích ăn kẹo rồi. Tiểu Long một tay áp ống nghe vào tay, tay kia vuốt vuốt nơi cổ họng. Suốt hôm qua tao lục đục uống nước suốt đêm, sợ lắm rồi. Thì bữa nay mày ăn ít thôi. Tiểu Long ngập ngừng. Để tao suy nghĩ đã. Nghe vậy, ở đầu dây bên kia, thằng Gia Nghĩa nín thở chờ đợi. Nhưng chờ một hồi, thấy Tiểu Long chẳng ọ ẹ gì, như thể đang thi nhau xem đứa nào làm thinh lâu hơn đứa nào. Nó sốt ruột hỏi. Mày suy nghĩ xong chưa? Chưa. Suy nghĩ lẹ đi. Gia Nghĩa dục, rồi nói thêm, em gái tao mới hỏi thăm mày đó. Gia nhân có hỏi thăm tao hả? Tiểu Long liếm môi hỏi lại, mặc dù nó biết chắc là nó nghe rất rõ. Ờ, nó bảo anh Tiểu Long nói chuyện vui ghê. Tiểu Long không biết thằng Gia Nghĩa đang dốc tổ, lại hồi hợp. Nó có bảo vậy thật hả? Tao xạo mày làm gì? Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, Tiểu Lâm chưa nghe ai khen mình nói chuyện vui ghê. Mỗi lần nó mở miệng, quý ròm toàn mắng nó đồ ngốc tử. Cho nên con nhà Tiểu Lâm sướng rơn. Nó liêm diêm mắt. Em gái mày có nói gì tao nữa không? Có, nói nhiều lắm. Nó bảo mày giỏi võ, lại sẵn sàng xả thân vì bạn. Nó bảo nó rất tự hào vì tao chơi thân với mày. Trong lớp, Tiểu Long thuộc tổ 4, ngồi ở dãy bàn bên tay mặt, gần cuối lớp. Gia Nghĩa thuộc tổ 1, ngồi ở dãy bàn đầu bên tay trái, ngay chỗ thằng Quang Sức ngồi năm ngoái. Năm lớp 9, Tiểu Long và Gia Nghĩa lại học hai trường khác nhau. Do vậy, lên lớp 10, hai đứa hàng ngày vẫn chạm mặt nhau, nhưng chẳng trò chuyện hay qua lại gì. Mỗi khi học tinh học, Nó xếp chung một nhóm cũng chỉ toàn vặt nhau để giành máy. Nghĩa là chẳng thân thiết tí ti ông cụ nào. Chiều hôm qua, Tiểu Long có giải vây cho gia nghĩa cũng chỉ là tình cờ. Thế nhưng con nhà Tiểu Long chẳng quan tâm đến thực tế đó. Cảm xúc của nó đang chạy đua với những lời khen tới tớp của con nhỏ gia nhân. Tất cả những gì nó nghĩ được trong lúc này là trên thế giới chắc chắn không có cặp anh em nào dễ thương bằng anh em thằng Gia Nghĩa. Cho nên thằng bạn nó vừa nói xong là nó gật đầu ngay. Ờ, lát tao ghé. Nửa tiếng sau, Tiểu Long hớn hở đạp xe tới nhà bạn, vừa đi vừa vui vẻ huyết sáo. trong mặt có cảm giác hôm nay nó vừa đón sinh nhật vừa đón trung thu cùng một ngày. Nhưng đến nhà thằng Gia Nghĩa rồi Thì lòng nó lập tức xẹp xuống Khách hàng quá đông Nên nhỏ gia nhân chẳng có thì giờ nói chuyện Với người nói chuyện vui ghê Nó chỉ kịp gật đầu chào Tiểu Long một cái Rồi lật đật chuối mũi vô tủ kính Và các kệ bánh kẹo Tay loay hoay cột cột gói gói Tiểu Long đứng bên cạnh Khủy tay chống lên đầu tủ kính Lặng lẽ thảy cho nhỏ gia nhân Hai cái nhìn thất vọng Ba cái nhìn buồn bã và bốn cái nhìn giận dỗi, nhưng con nhỏ này không thèm nhìn. Đến khi gia nhân quay lại, thì nó lại không buồn nhìn vô mặt tiểu long mà nhìn vô tay thằng này. Ơ! Gia nhân hớt hải kêu lên. Anh đừng chống tay lên đó, coi chừng bể kính. Tiểu long tẻn tò nhất cùi tay lên, định ném về phía nhỏ gia nhân một cái nhìn tức tối, thì thằng gia nghĩa đã kéo tay nó. Đứng đây làm gì? Để cho nó bán. Mày đi chơi với tao đi. Thoạt đầu Tiểu Long đã định vùng vằng Tao không đi đâu hết. Nhưng nó kịp nghĩ lại, nếu tiếp tục đứng đây thì nó giống như vật thừa ra, trông chẳng giống ai hết. Thế là nó đành âu sầu đi theo thằng Gia Nghĩa. Tiểu Long ngồi đằng trước è e cổ đạp, thằng Gia Nghĩa ngồi phía sau luôn miệng chỉ trỏ. Quẹo phải, quẹo trái. Một lát lại, quẹo trái, quẹo phải. Quẹo một hồi, xe luồn vào một con hẻm mát rượi. Khu đất này chưa xây cất nhiều, nên nhà nào cũng có một khoảnh vườn nho nhỏ. Chuối, mảng cầu, vú sữa và các loại rau mọc lan ra cả bờ rào. Tiểu Long tò mò. Đi đâu đây mày? Tới nhà bạn tao. Bạn trai hả? Không, bạn gái. Ếc. Ếc gì mà Ếc? Đứa nào vậy? Mày không biết đâu. Tiểu Long cắm cuối đạp một lúc lại hỏi. Con nhỏ đó tên gì? Liên. Nó học lớp mấy? Cũng lớp 10 như tụi mình, nhưng nó học bên trường Thái Bình. Sao mày quen nó? Mẹ nó là bạn hàng của mẹ tao. Mẹ nó có sạp bánh kẹo ngoài chợ bầu sen, mẹ tao sai tao chở hàng qua nhà nó hoài, riết rồi quen. Gia Nghĩa nói, Tiểu Lâm tin ngay. Nhưng đến khi thằng Gia Nghĩa kêu nó đâm đầu xe vô căn nhà có trồng mấy cây câu trước ngõ, thì nó bắt đầu ngờ ngợ. Chỉ có mẹ nhỏ liền là vồn vã với thằng bạn nó, còn đứa con gái thấy khách vô chỉ gật đầu một cái rồi cắm cuối học bài. Nhỏ liền cũng chẳng buồn rót nước mời khách, nhường tất tần tật việc đón tiếp cho mẹ nó. Cả khi mẹ nó la, con ra ngồi nói chuyện với bạn đi con. Nó cũng lý nhí, con đang học bài, rồi tiếp tục cắm mặt xuống bàn. Cho đến khi mẹ nó chạy ra chợ, nhỏ liền cũng không buồn ngẩn đầu lên. bác gặp tiểu lâm nhìn mình, già nghĩa có vẻ ngượng. Nó rón rén ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, hỏi Bạn đang học bài gì vậy, Liên? Hình học Chắc là bài hệ thức lượng trong tam giác phải không? Đúng rồi, sao bạn biết? Nhỏ Liên ngẫn mặt lên khỏi trang sách, nhìn sang Gia Nghĩa làm thằng này mừng hấm Biết chứ, Gia Nghĩa sung sướng đáp Lớp mình cũng đang học bài này Tiểu Long xè xè ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Gia Nghĩa, dương mắt quan sát. Nó thấy nhỏ liên nhan sắc trông cũng bình thường, không hiểu sao thằng Gia Nghĩa khoái con nhỏ này đến mức được con nhỏ này nhìn một cái, hỏi một câu, mặt mày đã nở ra như cây khô gặp nước. Đề tài học tập giúp không khí bớt nặng nề được một chút, nhưng chỉ một chút đó thôi rồi câu chuyện lại tắc tị. Tiểu Long ngạc nhiên thấy thằng Gia Nghĩa ngồi ngậm tâm, không chịu tiếp tục khai thác đề tài hệ thức lượng béo bở này. Gia Nghĩa ngồi hoài, ngồi hoài, hết gãi đầu tới gãi cổ, vẽ như nó không biết làm gì với hai bàn tay của mình. Mãi một lúc nó mới chợt nghĩ ra đề tài mới. Nó thò tay vỗ vai Tiểu Long. À, quên giới thiệu với Liên, bạn mình nè. Lẽ ra Gia Nghĩa phải giới thiệu Tiểu lâm từ lúc mới vào nhà. Bây giờ sắp ra về, nó mới bô bô lên, làm Tiểu lâm nhột nhạt như có kiến chui vào cổ áo. Nhỏ liền dĩ nhiên đã trông thấy Tiểu Long ngay từ đầu, nhưng nó vẫn lịch sự. Bạn cùng lớp với Gia Nghĩa hả? Ừ, mặt Gia Nghĩa lại rạng ra. Bạn cùng lớp, bạn mình tên là Tiểu Long. Tiểu Long. Rồi không biết nói gì thêm, nó tuét miệng khoe. Tiểu Long đã xong phì hay lắm đó. Bay lên là bịch, bịch. Eo ôi, Liên sợ đánh nhau lắm. Nhỏ Liên nhăn mặt, như thể nó không hiểu tại sao thằng Gia Nghĩa lại kết bạn với một đứa du côn du kề như vậy. Nghe Gia Nghĩa hăng tiếc ba hoa, tiểu Long đã khóc thầm trong bụng. Nghe nhỏ Liên nói vậy, nó bỗng muốn khóc ra miệng quá sức. Không khóc được, Tiểu Long chích vào mông bạn, làm thằng Gia Nghĩa giật nảy người, quay phát lại. Gì? Về thôi. Vừa đạp xe lóc cấp, Tiểu Long vừa vặt bạn. Bộ mày hết chuyện nói rồi, sao mà đem chuyện đánh đấm của tao ra khoe với nó? Thì tao hết chuyện thật chứ bộ. Gia Nghĩa thở đánh thược. Có chuyện gì đâu mà nói. Thú nhận của Gia Nghĩa khiến Tiểu Long méo sệt miệng. Nó đã khờ, không ngờ có đứa còn khờ hơn. À, mà thằng Gia Nghĩa thật ra đâu có khờ. Gia Nghĩa mồm miệng liếng láo quá đi chứ. Chỉ khi đối diện nhỏ liên, mặt nó mới đực ra như ngỗng ỉa thôi. Thế sao mày bảo mày quen nó? Tiểu Long tò mò. Quen chứ sao? Đi tới đi lùi riết rồi quen. Nhưng không có trò chuyện bao lâm hết á. Ra vậy, tiểu Long nhũ bụng. Chắc thằng Gia Nghĩa quen với nhỏ Liên, cũng giống như mẹ nó quen với bà bán cá ngoài chợ. Cách nói chuyện chắc cũng vậy. Rổ cá này bao nhiêu? Năm chục ngàn. Bơn bớt chút đi, bốn chục ngàn thôi. Ừ, bán mở hàng luôn. Chẳng tình cảm tí ti nào. Nhớ lại cuộc đối thoại chán phèo khi nãy giữa Gia Nghĩa và Nhỏ Liên, tiểu lòng khụt khịt mũi. Tao thấy Nhỏ Liên có vẻ thích nói về chuyện học tập. Ờ, Gia Nghĩa hờ hững đáp. Thế sao khi nãy mày không hỏi tiếp nó về bài hệ thức lượng trong tam giác? Hỏi sao? Thì hỏi nó học bài có chỗ nào không hiểu không? Có bài tập nào giải không được không? Nếu nó bảo có, Mày nhà vô giúp nó Thế là thân nhau ngay túi suyệt Tiểu lâm tập tành làm quân sư quạng mo Gia Nghĩa không biết thằng bạn mình Không hề có kinh nghiệm gì Trong chuyện này Giọng tháng phục Mày thông minh ghê Tiểu lầm được khen thông minh Chẳng khác nào quý ròm được khen giỏi võ Nhưng nó chưa kịp sướng Thằng Gia Nghĩa đã nói tiếp Mày nghĩ giống y như tao Tiểu Long cụt hứng, nhăn mặt. Thế sao mày không hỏi nó? Tiểu Long ơi là Tiểu Long, mày cũng biết tao học toán như thế nào rồi mà. Có bao giờ tao mong men được tới điểm 7, điểm 8 đâu? Tao hỏi nó, rủi nó nhờ tao chỉ dùm, hổng lẽ lúc đó tao ngồi trơ thổ địa? Gia Nghĩa đau khổ tuôn một tràn vừa dơ hai tay lên trời, khiến chiếc xe trao đi, suýt nữa tông vô hàng rào ven đường. Tiểu Long ghiềm tay lái, ngoảnh đầu lại hiến kế. Chuyện nhỏ, Quý Ròm là thần đồng toán, mày nhờ nó giúp cho. Nhờ thằng Quý tới kèm học cho nhỏ liên á, mày suối tao giao trứng cho ác hả Tiểu Long? Tao đâu có nói vậy. Tiểu Long tuét miệng cười. Ý tao là mày nhờ Quý Ròm kèm cho mày. Gia Nghĩa lộ vẻ ngần ngừ. Tao đâu có thân với thằng quý, tự nhiên tới nhờ nó kèm toán, kỳ kỳ thế nào. Để tao nói dùm cho. Tiểu Long nhiệt tình. Tao sẽ bịa ra lý do là... là... Tiểu Long muốn giúp bạn, nhưng lắp bắp cả buổi chẳng nghĩ ra được lý do nào chính đáng. Nó cố thu thập các ý nghĩ, nhưng làm như có một con đê đang trắng ngang ốc nó. Mày nói với thằng quý như thế này này. Tới phiên thằng Gia Nghĩa mắt nước. Là ba tao thấy tao học toán ẻ quá nên treo thưởng cho tao. Cứ một bài tập 8 điểm là tao được thưởng 10.000 đồng. 9 điểm thì được 20.000. 10 điểm là 50. Tiểu Long rêu lên. Ờ, hay đấy. Nói thế là thằng Ròm tin ngay. chương 4 Tiểu Long nói với Gia Nghĩa thì hăng hái như vậy, nhưng khi gặp Quý Ròm, nó chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Nhờ Quý Ròm kèm toán cho nó hoặc cho nhỏ anh em gái nó thì còn được. Tự nhiên lại nhờ kèm cho thằng Gia Nghĩa. Đúng là ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng. Hở ra có khi thằng Ròm lại mắng cho. Nghĩ vậy, Tiểu Long cứ lưỡng lự mãi. Chỉ đến hôm qua, Thấy Quý Ròm có vẻ háo hức muốn nghe chuyện hay hay của thằng Gia Nghĩa. Tiểu Long mới tin là mình có cơ hội. Nó thao thức suốt một đêm. Sáng nay vừa thấy Quý Ròm lò dò tới cửa lớp. Nó lật đật kéo tay thằng này chạy như bay về phía chiếc ghế đá ở góc sân. Gì thế hả mày? Quý Ròm đặt mông xuống băng ghế, hổn hện. Mấy bữa nay tao định nói với mày chuyện này. Tiểu Long lấp lửng thăm dò. Chuyện gì nói đại đi? Quý Ròm đưa tay vuốt ngực, nhăn nhó. Mày học cái thói vòng vèo này của ai vậy? Thế là Tiểu Long nói đại. Nó nói về nỗi khổ tâm của thằng Gia Nghĩa khi học toán. Về mức thưởng ba thằng này treo cho mỗi điểm 8, điểm 9, điểm 10. Về chuyện Gia Nghĩa muốn thọ giáo Quý Ròm nhưng ngần ngại. Tiểu Long nói bằng giọng thống thiết, đình ninh nói thế là thằng ròm tin ngay, và trong khi rầu rỉ ngân nga, nó kính đáo lý quý ròm qua khóe mắt, chờ thằng này mũi lòng. Nhưng nó thất vọng thấy quý ròm vẫn tỉnh như sáo, tại thằng ròm đâu có tin. Nghe tiểu Long đưa ra lý do treo thưởng để năn nỉ nó kèm toán cho thằng gia nghĩa, quý ròm nheo mắt, giọng lạnh tanh. Sao nghe giống mấy ông bầu bóng đá treo thưởng cho đội bóng quá vậy mày? Nhìn ánh mắt tinh quái của thằng ròm xoáy vào mặt mình, tiểu lòng có cảm giác nó đang làm chuyện gì đó rất ngớ ngẩn. Mặt nó bớt giác ngây ra. Ờ, ờ, giống thật. Giống, giống cái đầu mày. Quý ròm gầm lên. Mày bịa ra vụ treo thưởng này phải không? Tiếng gầm của thằng ròm làm Tiểu Long giật bắn. Nó lúnh quính nói, tráng toát mồ hôi. Ơ, ơ, thằng Gia Nghĩa bịa chứ tao đâu có bịa. Chỉ đợi có vậy, Quý Ròm cười hê hê. Tao biết ngay mà. Nó đập tay lên vai bạn. Mày nói thật đi, tại sao thằng Gia Nghĩa đòi tao chỉ toán cho nó? Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Tao nói thật thì mày chỉ cho nó nha. Ờ, tao hứa. Quý ròm gật đầu ngay, không thèm suy nghĩ. Tại nó cũng đang nóng lòng muốn biết nguyên nhân nào đằng sau chuyện tầm sư học đạo bất thường này đó mà. Nó ngồi chăm chú nghe tiểu Long huyên thuyên một hồi rồi đập tay lên đùi một cái bớt, giận dữ. Toán học là môn khoa học thiên liêng, Đâu phải dùng để cưa cẩm mấy em Ông Pythagore mà sống dậy Chắc ổn vặn cổ hết tụi mày Hừ hừ Quý ròm làm Tiểu Long run bắn Ờ Trong khi Tiểu Long cảm thấy nó Và thằng Gia Nghĩa tội lỗi đầy mình Thì Quý Ròm đột ngột xuống giọng Tao chỉ nói thế thôi Tao sẽ chỉ cho nó Mày chỉ cho nó thật hả Tiểu Long ngẩn ngơ hỏi lại Chả hiểu đầu cua tay nheo ra làm sao. Ờ, tao sẽ chỉ. Tiểu Long vẫn chưa yên tâm. Mày vờ làm như không biết chuyện nó và nhỏ liên hả? Ờ, tao sẽ vờ, nhưng... Tao biết rồi. Tiểu Long thông minh đột xuất. Nhưng với điều kiện có chuyện gì hay hay thì về kể lại với mày. Thì vậy. Nếu không thì tao đâu có đồng lã với tụi mày Để hạ thấp giá trị của môn toán làm chi Tội lỗi, tội lỗi quá Quý ròm nói tội lỗi mà miệng thì cười tuê tuét Gia Nghĩa mới ôm tập theo quý sư phụ học hỏi có ba ngày Mà chân bước vào nhà nhỏ liên đã hiên ngang gớm Nhìn nó cứ tưởng thạch sanh đang hâm hở đi bắt chằn tinh Như một vỡ kịch diễn đi diễn lại với những cảnh không đổi, nhỏ liên vẫn ngồi đúng cái ghế nó vẫn ngồi, khủy tay nó vẫn chống ngay cạnh cuốn tập mở ra trên bàn. Thằng Gia Nghĩa cũng ngồi đúng chiếc ghế cạnh cửa sổ. Chỉ khác là gián điệu của nó bữa nay nam tự tin hơn hẳn những lần trước. Cũng dễ hiểu thôi, ba ngày qua, Quý Ròm không những giảng cho nó cặn kẽ bài hệ thức lượng trong tam giác, còn giúp nó giải tất tần tật mấy chục bài tập ở cuối chương. Rồi để phòng xa, quý ròm giảng luôn cho nó bài phương trình đường thẳng là bài thầy khoa chưa dạy tới. Tiểu lòng ngồi cạnh gia nghĩa, tim giọng binh binh, thấp thỏm chờ sân khấu tới đoạn cao trào. Nó ngạc nhiên về sự hồi hộp của mình quá. Sân khấu đang diễn vỡ tình cảm mà nó tưởng như đang xem kịch hình sự hay kịch ma. Sau vài câu hỏi thăm sức khỏe nhạt nhẽo, già Nghĩa hắn giọng, giọng giàng. Bạn đang học bài gì vậy, Liên? già Nghĩa tí tởn hỏi đúng theo kịch bản hôm trước, nào ngờ nhỏ Liên đáp trật lất. Vật lý! Nhỏ Liên trả lời nhẹ hềo, mà Gia Nghĩa có cảm giác, còn nhỏ này vừa nhét vô miệng nó một quả bưởi to đùng. Nó lắp bắp. Ờ, ờ, vật lý hả? Rồi đông cứng người lại. Nó chuẩn bị làm tiến sĩ toán chứ đâu có sẵn sàng làm tiến sĩ môn vật lý. Bây giờ mà bắt nó đo các đại lượng vật lý hay xác định gia tốc rơi tự do, chẳng khác nào bắt nó trèo lên mặt trăng hay chui vào ruột quả đất. Trong khi gia nghĩa ngồi ngay ra trên ghế, tiểu long ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Mặt nó nhớ nhát như quạ vào chuồng lợn, bụng không ngớt kêu khổ thầm. Nó biết thừa thằng Gia Nghĩa học vật lý y ạch như trâu kéo cày. Và vẻ thiểu não của thằng này chứng tỏ nó đang rầu rỉ tự hỏi, không biết ở đâu chui ra cái môn vật lý chết tiệt này. Nhưng số thằng Gia Nghĩa là số hơn. Nhỏ liền chắc không biết tại sao nó bảo nó đang học môn vật lý mà hai đứa bạn nó trông như hai con gà rù làm vậy. thản nhiên nói tiếp, Liên không ngán môn vật lý, liền chỉ sợ nhất môn toán. câu nói vô tình của nhỏ Liên lập tức thổi sinh khí vô bộ dạng của hai kẻ chết rồi. Y như được vớt từ dưới sông lên, thằng gia nghĩa ngọ ngoại vai và hông, mắt chớp lia. Liên nói bài hệ thức lượng trong tam giác hả Liên? Ờ, bài đó khó nhớ ghê. Nhất là cái định lý cô xin, Liên cứ lộn hoài. Rồi bài toán gì bắt mình đo chiều cao của tháp chàm pô c lông rai nữa? Chỉ đợi có vậy, gia nghĩa thò tay xuống dưới mông kéo chiếc ghế nhít lại phía nhỏ liên mặt mày như nở hoa. Bài đó mình làm rồi, để mình chỉ cho. Nhỏ liên không nói gì, nhưng cái cách nó vội vã lùa cuốn tập vật lý qua một bên rồi thò tay rút cuốn hình học Trong chồng tập trước mặt cho thấy nó sốt sắn trước đề nghị của thằng Gia Nghĩa như thế nào. Thậm chí, nó còn quay sang thằng này, dục. Bạn xích gần lại đây đi. Thằng Gia Nghĩa khi nãy lén lúc nhích ghế gần thêm một chút, bây giờ không thèm rón rén nữa. Nó ngoái cổ nhìn Tiểu Long, khoe bộ mặt nhơn nhơn đắc ý, rồi nhõm người kéo ghế một cái rột. Động tác hiên ngang lẫm liệt, như hiệp sĩ tuốt kiếm chuẩn bị che chở cho người đẹp. Tiểu Long há hốc miệng nhìn hai cái đầu mới năm phút trước làm như không quen biết bây giờ đang chuối vào nhau. Bần khuân nghĩ Con gái cũng dễ dụ quá chứ hả? Không biết con nhỏ gia nhân có dốt toán không ta? Bữa đó, tiểu Long ngồi lâu thiệt lâu chứng kiến cảnh thằng gia nghĩa hí hững đóng vai thần đồng quý ròm. Không biết Gia Nghĩa giảng bài chu đáo cẩn thận hay cố tình kéo dài thời gian mà Tiểu Long ngồi ê cả mông hai thầy trò vẫn ríu rít không dứt. Chỉ đến khi nhỏ Liên hoảng hốt kêu lên Chết! Tới giờ Liên phải nấu cơm rồi! Thì thằng Gia Nghĩa mới tiếc núi đứng dậy. Nó nhìn nhỏ Liên như nhìn cô học trò bé bỏng. Bữa nay học thế được rồi, chiều mai mình lại qua. Chiều mai Gia Nghĩa qua sớm sớm chút nha. Nhỏ Liên nói giọng vui vẻ, chẳng giống nhỏ Liên lạnh lùng mọi bữa chút xíu nào, khiến thằng Gia Nghĩa phải kềm chế lắm mới không nhảy cẩn lên. Lúc ra về, Gia Nghĩa giành chở. Tại bữa này nó cao hứng quá. Ngồi đằng trước, nó cứ luôn mồm. Mày thấy chưa, Tiểu Long? Thấy gì? Nhỏ liền mê tích tao rồi đó. Mê tích đâu mà mê tích? Bộ mày đuôi hả? Gia Nghĩa huynh hoang. Nó kêu tao xích ghế sát rạc vô người nó. Mày không thấy sao? Tiểu Long xì một tiếng. Vậy mà kêu sát rạc? So với mấy lần trước thì lần này kể như sát rạc rồi. già Nghĩa so sánh kiểu đó. Tiểu Long hết đường cãi. Thấy thằng mập ngồi im. Gia Nghĩa lại ba hoa. Lúc ra về, nó còn hẹn hò với tao nữa. Tiểu lòng biểu môi. Nó kêu mày qua chỉ bài cho nó chứ hẹn hò gì? Nếu kêu tao qua chỉ bài, việc gì nó phải dục tao qua sớm? Gia Nghĩa ngoái đầu lại gầm gừ, suýt chút nữa ủi xe vô bụi hoa giấy đầu hẻm. Nó kềm tay lái, phỏng mũi hít hà. Chẳng qua do nó quá nhớ tao thôi. Tiểu Long biết thừa nhỏ liêng muốn thằng bạn nó qua sớm, chỉ để tránh giờ nấu cơm. Nhưng lần này nó làm thinh, nó không muốn làm thằng gia nghĩa cục hứng. Thằng này mà cục hứng, nó lũi xe vô cột điện chứ không chơi. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.